Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chóng đóng cửa lại Anh hỏi em Em chuẩn bị cái tiết mục cái thôn kia là muốn làm gì hả? Cái gì mà làm gì chứ? Cô vẫn đang còn nghĩ xem mình để điện thoại di động ở chỗ nào Trong lúc nhất thời không phản ứng kịp Em lại còn dám vào vườn ngu xuống ốc sao? Bạch Tuấn buông tay cô ra Đôi tay ôm chặt ngực sự vào vách tường phía sau Xem ra 8 năm em ở Canada Trọng thể giảm bớt không ít Ngược lại lá gan lại tăng lên rất là nhiều đó Này, bác Tuấn kia, nếu như anh còn nói hươu nói vượn nữa thì em sẽ lập tức hủy bỏ hôn lễ của chúng ta đó." Cô bỏ qua suy nghĩ tìm điện thoại di động, mà chân tâm đối phó với người khó dây dư ở trước mắt. "Vậy thì hủy bỏ đi. Chưa từng thấy qua một cô gái nào giống như em cả. Anh có đồng ý cưới em sao? Hay là một mình em tự nói ra rồi tự quyết định? Em cứ như vậy là muốn gả cho anh ư?" "Em... Anh không cần phải cắn chó cắn trong hang. Không biết lòng tốt của người khác như vậy." Em muốn kết hôn với anh, cô không phải là vì em muốn gả cho anh mà chỉ là vì anh, mới không thể không đưa ra hạn sách này." Cô uấn giận mà cắn chặt đôi môi mỏng. Cô đã sớm biết anh không phải là thật lòng muốn kết hôn với cô, nhưng anh cũng không cần phải nói lớn tiếng như vậy chứ. Chẳng qua, cô mới sẽ không đau lòng bởi vì anh không muốn kết hôn với cô, dù như thế nào thì sự thật anh không thích cô này cô cũng đã biết rõ từ lâu rồi. Anh chị có thể kết hôn với em mới có thể thoát khỏi công việc trong tập đoàn Bách Thực. Đây là điều kiện một trong hai mà anh đã đồng ý với bác trai không phải hay sao?" Ninh Vũ Hoa chống hai tay vào eo rồi thở phì phò, mặc dù thấp hơn anh một cái đầu nhưng vẫn nỗ lực mà nhìn thẳng vào mắt anh. "Nếu không anh có biện pháp gì để rời đi đây? Em là vì không muốn anh làm việc ở Bách Thực mới chịu kết hôn với anh ư?" Đáp gán của cô thật là khiến cho anh phải giật mình. "Nếu không thì còn biện pháp nào nữa sao? Nếu như là có?" Vậy thì em cũng ở đây để gặp anh rồi." Cô bất đắc dĩ mà cong miệng lên. Trên mặt của Bạch Tuấn có một chút không nhịn được mà dịu chuyển kết hở. "Anh có quay về tập đàn Bạch Thức làm việc hay không? Là việc của anh, không cần em phải quan tâm." "Là lỗi của em thì đương nhiên phải do em gánh chịu. Anh chọn quay về làm việc cũng là vì tránh em hiểu lầm anh." Không đợi anh nói ra nhiều lời lạnh lùng hơn, cô đã cắt đứt. "Không cần. Mà kệ có hiểu lầm hay không, chúng ta đều không thích hợp để kết hôn." Câu trả lời của anh chắc như là đính đóng cột. Chưa từng kết hôn, làm sao có thể khẳng định là không hợp chứ? Ninh Vũ Hoa cũng cố chấp mà dõi theo nét mặt của anh. Bạch Tuấn đứng thẳng tắp, thân thể khôi ngô mà sắc bén nhìn kỹ cô. Chuyện đó là do anh đã nghĩ quá đơn giản. Mới có thể quên mất thời gian 8 năm này sẽ thay đổi rất nhiều người cùng với nhiều chuyện, nhưng bây giờ anh đã hiểu rồi. Em biết rõ anh rất là giận em, bởi vì những lời nói của em có làm tổn thương đến lòng tự ái của anh. Nhưng cái gọi là người không biết thì không có tội. Em thật sự là không biết. Anh có lập kế hoạch tốt cho cuộc đời của mình. Nói xong, cảm giác ớt ức một lần nữa đánh úp trong lòng của cô. Mà thôi, nói cái này đi làm gì chứ? Dù sao anh cũng không muốn nghe thấy em giải thích cơ mà. Chuyện đã xảy ra rồi thì không có cách nào có thể thay đổi được cả. Nhìn về mặt am đạm của cô thì anh trao chặt đầu lòng mày. Cho dù là em có lỗi thì cũng chỉ là vô tâm sâu xuất. Em không thể dùng một sai lầm để buộc lập một sai lầm khác. Em không phải kẻ cho anh, anh cũng sẽ tìm ra một biện pháp khác. Anh có phải là quá mức nghiêm khắc với cô rồi hay không? Anh chỉ cho rằng giữa bọn họ đã không có cách nào ở chung thẳng thắn như quá khứ, vậy sẽ không cần thiết phải giả vờ làm bạn nữa rồi. Anh xa lánh cô, cũng là hy vọng cô không nên bị tình cảm trong quá khứ ràng buộc, không nên lưu luyến với quá khứ nữa, hoàn toàn không cần thiết phải giữ lại. Bạch Tuấn à, Anh thật sự không cần phải cẩn trương như vậy. Anh vô quyết một lần nữa làm cho tâm tiền của cô dần dần rơi xuống đáy cốc. Chúng ta chỉ là làm đám cưới giả mà thôi. Em cũng sẽ không yêu cầu anh phải thực hiện trách nhiệm của một người chồng. Cũng sẽ không muốn dùng một tờ hôn ước để trói buộc anh. Nếu như anh muốn, em có thể ký một phần kế ước tùy anh ra điều kiện. Dù sao mà kệ là cái gì em cũng sẽ đáp ứng. Ninh vũ hóa bò một loạt cơn đau quặn ở trong tim dùng sức mà ngần cầm lên. Bạch Tuấn cảm giác cuối cùng cũng khai thông được cô rồi. Làm sao anh quên được, một khi em gái mập đã cô chấp tìm 10 đầu bò của không kéo được. Hít sâu một cái, anh bắt buộc chính mình phải bình tĩnh lại. Ninh Vũ Hoa, trước tiền em mãi tình thảo nghe anh nói đã. Bây giờ mặc dù anh trở lại tập đoàn Bạch thực làm việc, nhưng cũng không đại biểu anh sẽ bỏ qua lý tưởng của mình. Anh sẽ vẫn lợi dụng lời căn dành trỗi để cung cấp những cố vấn tài chính cho những quỹ từ thiện kia, cũng sẽ bắt thời gian đi làm công tác từ thiện trợ giúp đỡ người khác này, không quan tâm tới nhiều thời gian ít đi. Thời gian rảnh rỗi sao? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net